Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe trên một chuyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần 8 của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ Trong tiệm luôn bật nhạc, anh thích Hoàng Huy Minh, chiếc đĩa rõ như ban ngày Giọng nam ca đầy sức hút, anh xin thề với trời xanh tìm một bình nguyên rộng lớn Không cần gạch, không cần mặc, cùng em yêu đương hạnh phúc Trắc Dương còn ghé theo, vừa bận rộn đăng ký sổ sách, thu tiền hoặc dùng giấy tái sinh, bọc CD làm quà tặng cho học sinh mang về. Quầy thu tiền của anh không phải là loại vừa cao vừa nhỏ, hẹp, khung tròn thường thấy trong các tiệm băng hình. Đó là một cái tủ gỗ thông có nhiều ngăn kéo nhỏ. Ngăn kéo có núm kéo làm bằng dây thừng nhỏ, trên tủ bày một bình sứ đỏ trong đựng đầy kẹo. Khách quen biết Đều có thể tìm được loại kẹo hoa quả và sô-cô-la trong đó Những lúc chờ đợi đều thao tay vào mà bốc kẹo Trác Dương nói Trong này có vận may của ngày hôm nay đấy Anh giới thiệu cho tôi rất nhiều CD hay Anh khuyên tôi nên nghe nhiều nhạc Số ca sĩ tôi thích rất ít PJ Harvey, Tori Amos hay Seth Ca sĩ trong nước thì chỉ thích Vương Phi mà thôi Trác Dương giới thiệu cho tôi một số ca sĩ nước ngoài dạng rốc nặng So Queer, U2 và Bon Jovi, anh nói, âm nhạc phẫn nộ có thể nhắc nhở ta luôn duy trì sự tỉnh táo. Anh có một cô bạn gái tên là Dương Lan, một cô gái thượng hải xinh đẹp, bạn thời đại học của anh. Sau khi tốt nghiệp, làm thư ký cho một công ty có vốn đầu tư Nhật Bản. Cô thường đến đây vào hai ngày nghỉ cuối tuần, ở đó ăn hoa quả, xem phim suốt buổi chiều. Chúng tôi quen nhau rất nhanh, tôi thường ở đó rất lâu. Có lúc còn giúp anh trông hàng khi anh ra ngoài có việc. Tôi ngồi sau chiếc bàn gỗ thông, vừa hút thuốc, vừa ngắm đám người ra vào tiệm. Phần lớn khách đều là học sinh của các trường trung học xung quanh và sống trong khu này. Mùi cơ thể và tóc của nam thanh nữ tú trẻ trung đem lại cảm giác hơi trúc chắc. Tôi trò chuyện với họ khi giúp họ mở đĩa và gói lại đều ngắm đôi mắt trong veo và nụ cười của họ. Những ngày tôi sống biệt lập Xa rời đám đông đã quá lâu rồi Mùi người lạ khiến tôi hưng phấn Họ đều rất trẻ Có đôi mắt khó tính Không thích nhẫn nại Họ xem rất nhiều phim Lại càng không thể kiên nhẫn hơn với thế giới này Có lúc chúng tôi cùng ăn trưa Thường gọi cơm hộp gần đó Ngồi trên băng ghế nhỏ Hai người trụng đầu vào và ăn cơm Trong hộp cơm có rau Canh, nấm, trứng và sườn Tôi đổ sườn vào hộp cơm của anh, lấy lại chỗ nấm trong đó Ăn xong ngắm ánh nắng mùa hè rực rỡ chính ngọ Con chó lười biếng tàn bộ dưới nắng vàng Cây lòng não chút một lượt cánh hoa khắp đất trong gió Tiệm chảm ngập mùi hương của lá cây Chúng tôi hút thuốc, uống coca đông lạnh Tiệm vắng tanh, không còn ai ra vào Anh vẫn nghe nhạc của Hoàng Huy Minh gã đàn ông diêm rủa có giọng ca đẹp như đường tơ khiến người ta phải căng thẳng. Anh ta hát khúc ca bốn mùa, ngày đỏ vườn nạ xanh, chim về báo xuân, ai thích nằm mơ vừa sức tỉnh, bướm đậu trên giường dập dờn bay đi, thuyền nhẹ trôi dưới cầu. Rồi anh lại bật Kiroro của Nhật, một giọng ca cao vút và gần như trong suốt đang hát. Kỳ rượu thay, cuối cùng Tôi đã yêu được một người Anh luôn giả bộ không có chuyện Những lời anh muốn nói Chắc gì em đã muốn nghe Tôi rủ Khiêu vũ đi Anh đứng dậy nhìn tôi cười Anh nói Thế để bật một ca khúc này đã Mở bài sáu Ireland mà em thích nhé Trong tiệm vắng tanh Ánh nắng lay động từng cụ một Một điếu thuốc vẫn gài trên tay tôi Đôi môi anh mỏng manh Những đường nét rõ ràng và ấm nóng Tôi nhìn anh, khẽ đưa mặt tới Dựa vào bờ vai anh Chữ áo phông đen rất mềm Tỏa ra mùi mù hôi đàn ông thoang thoảng Khi chúng tôi tách rời nhau Điếu thuốc trên tay đã trở thành Một vệt tàn dài màu xám Đã vài lần Giữa hè đột ngột có cơn mưa sầm sập kéo tới Rơi ảo ảo Như vậy đấy Tháng 6 tôi có một người bạn Là một chàng trai có tròm sao tuổi song ngư Mở một tiệm bằng đĩa Có âm nhạc Có cây xương rồng, có kẹo, có cả bạn gái nữa, nhưng không thường xuyên lui tới. Tôi ở đó giúp anh tưới cây, lau bàn, quét nhà, có lúc xem bộ phim Winterberry ở Philadelphia một mình, vừa xem vừa khóc trong tiếng nhạc buồn và đôi mắt xanh. Lúc tôi quyết nước mắt bằng mu bàn tay, chắc giường cười ha hả đi tới nói: "Đúng là cô ngốc." Rồi che mặt tôi lại bằng bàn tay to của anh chuyện giữa anh và dương lam đối với tôi không mấy quan trọng hai ngày nghỉ cuối tuần tôi không ở lại đó quá lâu cô gái đó có một khuôn mặt đầy dục vọng thường mặc quần áo đắt tiền đôi mắt sáng như gương để ý tất cả mọi chuyện cô gây cho tôi một cảm giác không thoải mái cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên chật hẹp tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt bờ môi và nụ cười của cô ấy chuyện này cũng không có liên quan gì tới chắc dương cả Họ thường xuyên cãi nhau Đôi khi chắc xương có kể cho tôi Anh nói Dường làm luôn mong mình đi làm ở các công ty lớn Cô gọi các anh mở tiệm mang đĩa Rồi làm thêm phần mềm chỉ là sống qua ngày Anh nói Kiều Thực ra anh cũng rất thích làm phần mềm Nhưng không thích suốt ngày bị người khác quản chế Tôi đáp Có lẽ nhiều tiền hơn một chút Oán trách của cô ấy sẽ phơi bớt Tiệm duy trì được ở đây Vì ai nấy cũng đều hứng thú mà Kiếm tiền chỉ là thứ yếu, nhưng người con gái lại không nghĩ như vậy về chàng trai yêu cô. Nếu bạn giờ đây chưa thể thỏa mãn được cô, hãy cố gắng lên. Vì nguyện vọng của một người phụ nữ đều không thể thực hiện thì không thể tiêu tan, chỉ có tăng thêm mà thôi. Tôi vốn không muốn nói quá gay gắt, nhưng những cô gái như Dương Lam rõ ràng rất cần đồ mỹ phẩm của Lan Công, thời trang Braha, dây Gucci và Vì Mỗi tuần tốt nhất phải tới trung tâm thẩm mỹ hoặc salon làm đẹp Phải trở thành hội viên trong đó Mỗi lần đi lại phải có xe hơi trang trọng đưa dước. Dù đã có tình yêu đẹp thủa thanh mai trúc mã trên ghế nhà trường Nhưng một khi đã bước vào xã hội đồng tiền điên đảo Sẽ dễ dàng bị nuốt chừng Cô làm việc trong tòa lầu cao cấp nhất của thành phố Không thể làm chủ bản thân nhưng chẳng có lỗi gì cả Chàng trai mặc áo phông đen diện quần bò và giày thể thao này Liệu có thể đem lại những gì Rõ ràng anh không bén kịp góc chân cô ấy Sự việc đến thật nhanh Đó là một ngày mưa Mưa dài dẳng suốt một tuần Tôi cố thủ trong nhà Ngủ và xem đĩa Viết văn trên máy tính Tôi rất chú ý tới những thứ 10 Nghiệp vụ trong máy tính Tới số lượng phát hành, nhuận bút cao Trả tiền thoải mái, biên tập viên cũng thân thiết Lại nhận thêm được mấy mục chuyên đề cùng khởi động Do vậy dốc hết sức Tôi nghĩ thái độ kính trọng nghề nghiệp của mình Còn chuyên nghiệp và rất nhiều So với những người có mặt ở cơ quan Xong lại chẳng làm gì cả ưu điểm duy nhất của viết văn Là có thể xa rời đám đông Rời xa những thị vi đặt điều Nói xấu Không có chút kiên nhẫn Với những thứ vướng bận Tôi thấy rất nhiều người làm việc trong các công ty lớn Tính toán nghĩa như chiếc gương soi Chẳng hạn như Dương Lam Đó không phải là người và môi trường mà tôi thích Lúc hoàng hôn Viết đăng vào Nghe thấy điện thoại gieo Điện thoại của chắc Dương gọi tới Kiều, em ở đâu? Tôi hỏi lại Anh ở đâu? Trên đường Hoành Sơn Sao thế? Bên ngoài đã mưa to mà anh Anh chịu rộng Tôi nghe thấy tiếng mưa rào rào Anh cứ lặng mãi không nói Tôi cũng đoán ra được phần nào Tôi nói Chờ em tới rồi nói nhé Tôi tắt máy tính Cầm áo khoác rồi chạy ra ngoài mưa Đã mấy ngày không ra khỏi nhà Nhìn qua gương Tôi thấy sắc mặt mình tiểu tụy Mùi thất sắc Tóc tai bơm sườm Toàn thân tỏa ra một mùi ẩm mốc Như mọi thứ đã không còn quan trọng nữa Chắc Dương đang đau lòng Anh tự làm tổn thương hoặc bị người khác làm tổn thương Mưa vẫn rất to Chắc Dương đứng ở góc đường Dựa vào bờ tường xám xịt Hai tay sọc vào túi quần Đầu và quần áo đã ướt sũng Anh nói Anh và Dương Lam cãi nhau Đó chẳng phải là chuyện thường ngày huyện sao Phải nghe là ổn Nhưng lần này lại không giống Hôm nay là sinh nhật cô ấy Thế anh đi tìm cô ấy chưa Đưa đi tổ chức súng mừng Cô ấy đang ở cùng ông chủ Bây giờ họ đang bên nhau Còn có đồng nghiệp của cô ấy nữa Họ hát karaoke Tôi nhìn anh Tôi biết hai người đã nói với nhau rất cạn tình Anh bất lực Chỉ có anh đang đau lòng Tôi dục Đi đi anh Chúng ta đi tìm cô ấy Anh không biết Không biết có nên tìm cô ấy không nữa Anh rất đau lòng chàng trai thuộc tròng sao song ngư ôn hòa và thích phạm sai lầm loại đàn ông chỉ trồng cây xương rồng không hiểu chuyện tình cảm và hiện thực anh khóc chúng tôi đi taxi đến tiệm karaoke dương lam và bạn bè đồng nghiệp thuê riêng một gian ông chủ của cô cũng ở đó một gã đàn ông trung niên người nhật thấp lùn căn phòng huyên náo mọi người đang cao giọng hát dương lam không thèm đếm xỉa tới chúng tôi tôi cầm một liều thuốc tựa vào một mép cánh cửa ra vào, chắc Dương đi về phía cô. người đàn ông đau khổ nói: Dương Lam, đi về anh, đi về anh được không? Tôi nhìn cô gái đó mặt lạnh tanh, đứng cạnh ông chủ người Nhật, nhìn chúng tôi khắp lượt bằng ánh mắt thật kỳ lạ. Dương Lam nói: Anh đi về đi, giờ chúng ta kết thúc rồi. Rồi quay đầu lại vẻ hơi mất hoảng, nói với người đàn ông Nhật bà nọ: Anh ta là một người bạn của em thường say rượu rồi gây sự. Cô giải thích, tôi đi tới, lấy mạnh vài chiếc dương, tát cho anh một cái, nói anh dẹp sang một bên. Tôi quay lại nói với Dương Lam, người đàn ông này giờ đây đã không còn quan hệ gì với cô nữa. Anh ấy đã yêu cô thật lòng, dốc hết thời gian, sức lực và tiền bạc cho cô, từng thế non hẹn biển với cô, nhưng giờ đây đã bị xóa sạch. Nếu cô không thể lý giải được cái gì gọi là đồng hành sai đường, thì đây. Để tôi diễn cho cô coi Tôi vừa lấy một chai bia trên bàn ra sức đập mạnh xuống đất Mảnh chai và bọt bắn lung tung Trong tiếng la thất thanh Và hỗn loạn lần trốn Tôi đẩy chiếc giường đi xa Xuống lầu Ra tới ngoài mới phát hiện tay tôi bị chảy máu Có lẽ do mảnh chai cứa phải Dùng giấy ăn bọc nó lại Hỏi người đàn ông vẫn đang hồn siêu Phát lạc bên cạnh Anh có thuốc lá không? anh châm cho tôi một điếu gắn lên môi tôi rồi cũng tự châm cho mình u sầu đốt thuốc chúng tôi đợi taxi ở đầu ngõ trong khi trời vẫn đổ mưa cái lạnh làm tôi rét run kêu cảm ơn em anh nói tôi nhìn anh quay đầu anh lại dịu dàng vuốt ve mái tóc ẩm ướt của anh tôi nói anh về nhà nghỉ một chút đi hoặc trước tiên uống một ít rượu tắm nước nóng cái đã thật ra mọi thứ cũng chẳng có gì đâu. có lẽ anh không yêu cô ấy nhiều lắm. anh chỉ yêu chính bản thân anh thôi. không nỡ để mình bị tổn thương một chút. anh rất buồn kia ạ. em biết nhưng qua một thời gian sẽ hết, không khó lắm đâu. tình yêu trong thành phố này là chuyện rất dễ xảy ra và rất dễ quên đi. anh đừng coi nó quá quan trọng. chắc dương thất tình như vậy vào mùa hè năm đó. Chuyện xui kế tiếp là do tiệm Anh ngày càng có tiếng, khiến phóng viên cũng chạy tới. Bài viết được đăng trên tờ tuần báo thời thượng mốt nhất của thành phố. Thế là Cục Quản lý Công Thương cũng biết tới kiểm tra, đành phải đóng cửa, trốn một thời gian. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 8 của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ được phát sóng trên website vnradio.vn.